Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thứ ngàn hành hành giới thiệu cùng quý thính giả, truyện ngắn Khúc quanh một chuyện tình của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Nhà chỉ có hai anh em Hiếu và Thảo cách nhau 4 tuổi. Bố mẹ đều chết cả ở quê nhà trước ngày hai anh em dắt nhau vượt biển sang Hồng Kông rồi 4 năm sau đi định cư tại Canada. Hiếu bây giờ làm chủ một tiệm đồ gỗ bán bàn ghế giường tủ lấy tên là First Class Furnitures. Mặc dù các mặt hàng do Hiếu tự design chỉ thuộc hạng trung bình cả về chất liệu lẫn trình độ mỹ thuật. Tuy vậy, Hiếu vẫn sống được nhờ nền kinh tế Canada đang phồn thịnh và nhất là nhờ tình bang hiếu cư ngủ vừa bùng lên mạnh mẽ vì dầu hỏa thu hút dân tứ xứ đổ về nườm nượp. Sáng nay như thường lệ, sau khi tập thể dục, Hiếu vào buồng tắm chuẩn bị thay quần áo để đi làm. Nhung, vợ Hiếu, cũng đã sửa soạn xong, đeo bóp lên vai, cầm sâu chìa khóa đứng ở cửa buồng tắm nói vọng vào: "Anh ơi, em đi trước nhé. Thứ hai, sợ đường kẹt xe, em pha cà phê rồi đó." uống đi không thôi ngủ mất. Hiếu làm bộ chăm chú cạo râu không quay đầu lại, nhưng nhìn thoáng Nhung trong gương, anh buốt nhói thấy cô vợ trẻ của mình gần đây đi học mà ăn diện và trang điểm như một nghệ sĩ sắp lên sân khấu. Anh hững hờ hỏi: "Tầm mấy giờ em về?" Nhung tỉ mỉ đáp: "Ừm, em học từ 9 giờ đến 12 giờ, rồi em đi gym, tập thể dục độ khoảng uh, 3 tiếng." Chắc hơn bốn giờ là em có mặt ở nhà đó. Hiếu không nói gì thêm, Nhung lại tiếp. À, ngày nào cũng đi tập, tập hình huịch, đạp xe, rồi chạy treadmill, rồi mệt như cả người ra, mồ hôi vã ra như tắm, mà chỉ mới có xuống được độ non ba cân. Nhưng mà người ta bảo, á, đang tập mà ngưng thì nó lại lên vùn vụt. Á. Thành ra em có muốn bỏ cũng chả dám. Thôi, em đi nha. Vừa nói, Nhung vừa bước nhanh ra sân. Nhung vừa bước nhanh ra sân. Hiếu nén tiếng thở dài đứng nhìn mình trong gương. Dù đã hết sức trấn tĩnh, Hiếu vẫn không che giấu nổi nét u buồn và mệt mỏi trong đôi mắt. Anh thấy mình già hẳn đi, khuôn mặt hốc hác vì xuống sắc quá nhanh. Suốt 2 tháng trời chăn trở không ngủ được, nằm bên Nhung một mình thao thức mà Nhung không hề biết. Nửa tiếng sau, Hiếu đến tiệm, vừa mở cửa showroom thì Thảo phóng xe tới. Nhìn thấy em gái dừng xe ngoài sân, Hiếu đang cầm tấm bảng sale đại hạ giá 50% định treo trước cửa chính, vội ngừng tay bước hẳn ra hiên đứng đợi. Thảo vừa đóng cửa xe thì Hiếu lên tiếng ngay. "Có việc gì mà ra sớm thế, sao không gọi điện cho tao?" Hiếu đã gần 50, Thảo cũng sắp sỉ 45 mà Hiếu vẫn cứ quen miệng mày tao với em gái. Thảo mở bóp, sâu chìa khóa vào. Nét mặt nghiêm trọng hạ giọng nói nhỏ. "Vào văn phòng nói chuyện đi." Nhưng Thảo lại đổi ý ngay vì thấy thấp thoáng hai nhân viên bán hàng của Hiếu đang đi tới đi lui trong showroom. Thảo nắm cánh tay Hiếu, lôi hẳn ra một góc sân thật xa, rồi mới ngẩng lên nhìn anh, chớp mắt nói: "Bà Nhung có bồ, anh biết chưa?" Trái với dự kiến của Thảo, bản tin sét đánh bà Nhung có bồ không làm Hiếu sững sốt. Thái độ ấy làm Thảo vừa ngạc nhiên vừa thất vọng. Thảo biết tiếng Anh, hiền nhưng cục, dễ nổi nóng và lắm khi rất liều lĩnh. Vậy mà trước cái tin động trời này, Hiếu chẳng có phản ứng gì bất thường. Nét mặt vẫn điềm tĩnh, hỏi lại Thảo. Ai bảo mày thế? Mày có chắc hay không? Thảo bực mình nhìn anh, sẵn giọng đáp. Nói chuyện với anh chán bỏ mẹ. Chả nhẽ em bị à? Bây giờ anh định chờ bắt quả tang vợ anh nằm với người khác rồi anh mới tin hay sao? Tụi nó anh nghe nhé, vợ anh ngoại tình. Anh cứ cắm đầu cắm cổ suốt ngày lo kiếm tiền à. Hàng ngày á bà đi đâu á, làm gì, anh có biết hay không?" Hiếu thở dài nhìn xa xăm ra khu Bắc Kinh trước mặt và nói. "Vợ chồng chẳng nhẽ mỗi lần nó ra khỏi nhà nó phải xin phép tao, đi đâu về phải báo cáo với tao hay sao? Thế mày đi đâu mày có có xin phép chồng mày không?" Thảo gay gắt ngắt lời. "Anh nói ngang như cua mà cũng nói nữa. Nếu mà bà Nhung là người đứng đắn như em á thì việc gì phải thua với cười?" Tại anh tin bà nhiều quá, chiều bãi quá nên mới ra nông nỗi này. Anh thả lỏng quen rồi, bây giờ mà muốn siếc lại à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.